Bởi lẽ những cuộc tập kích rất nguy hiểm Người ta đều hiểu rằng Sẽ có những chiến binh phải hy sinh Aziza đã bí mật học bùa chú Để chế tạo bột da rắn cầu may cho Amram Sau khi Amram lên đường Aziza kiệt quệ đến mức nằm nghề trên giường Mặc cho Nara thuyết phục Cô phải tiếp tục quay về cuộc sống bình thường May thay Amram đã sống sót trở về Mặc cho người bố rất mực tự hào Về đứa con trai tài giỏi dũng mãnh Amram cảm thấy hổ thẹn Vì đã được Jonathan Đỡ cho đòn chí mạng Đáng ra người chết phải là anh Và Jonathan Mới là người hùng E.I.E. ăn ủi Amram bằng cách Cho anh biết về sự tồn tại Của đứa bé trong bụng cô Rằng mọi thứ đều là tiền định Và anh không thể trách mình về chuyện đó Về phần E.I.E. Cô đã trở thành bạn của người tù binh Anh ta kể cho EIE nghe về quê hương mình Người Roma đã đánh chiếm ngôi làng của anh Nơi vốn chỉ có chừng 200 cư dân sinh sống Ở đó có rất nhiều phụ nữ có mái tóc đỏ rực Giống của EIE Nơi mùa đông gần như ngự trị quanh năm Và bầu trời tối sầm ngay cả khi đó là ban ngày EIE rất hào hứng với những câu chuyện của người tù binh Đó là một thế giới mới mẻ mà cô chưa từng được nghe đến Người tù binh sẽ kể cho EIE những câu chuyện nào tiếp theo Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman để có được câu trả lời ca Thường để ý quan sát chúng tôi ngoài ruộng Đôi khi Trong lúc chúng tôi quay về khu chuồng nuôi bộ câu Mang theo những cái sọt rỗng Bà ta sẽ lắc đầu quắc mắt bực bội Bất chấp sự khó chịu của bà ta Tôi vẫn tiếp tục lắng nghe Người phương Bắc Khi anh ta nói Tôi không còn nghĩ gì về sa mạc Hay quá khứ đã đè nặng lên tôi cũng như những tội lỗi tôi đã phạm phải. Chỉ còn lại biển đất, tôi sẽ không bao giờ biết những lụn tuyết, những đoàn người mang trên mình hình xăm màu đen và buộc những cảnh cây thẳng vào dưới bàn chân để có thể bước đi trên tuyết một cách dễ dàng như lũ gấu vẫn làm. Người nô lệ đủ tin tưởng vào tôi để kể lại chi con lai bien đat toi se khong bao gio biet nhung đun tuyet nhung đoan nguoi mang tren minh hinh xam mau về lần anh ta bị bắt. Cho dù anh ta vẫn tràn ngập phận quất khi nhớ lại sự kiện đó. Khi trại lính Rome bị các chiến binh của chúng tôi phá hủy, Anh ta và những người họ hàng đã quỳ gối thề rằng Họ không hề có mối ràng buộc trung thành với Hoàng đế Và sẽ không bao giờ dù chỉ một bàn tay lên để chống lại chúng tôi. Người nô lệ Không thể ngước mắt lên nổi khi kể lại nỗi ê chề nhục nhã này. Người của chúng tôi đã cho họ được sống vì họ đã thề chống lại Rome và đã bị cưỡng ép bắt rời bỏ quê hương. Tất cả những người khác đều bị giết, cho dù một số trong đám lính chỉ là những thiếu niên mới lớn khẩn thiết cầu xin tha mạng và co rúm người lại khi nhìn thấy dao. Tối hôm ấy, máu của những người rôm bị giết đã bốc lên thành mây rồi trở lại thành mưa. Những giọt mưa máu đuổi theo các chiến binh của chúng tôi vào tận lều của họ trút xuống xối xà như những dòng sông. Người của chúng tôi hoảng loạn và sắp sửa bỏ chạy, nhưng Ben Yager đã lệnh cho họ không được tháo chạy. Ông ta có thể làm điều đó với các chiến binh của mình như người nô lệ đã tận mắt chứng kiến bắt họ phải quy phục dưới ánh mắt của mình ông ta quyết liệt nói với họ một cơn mưa máu không phải là lời nguyền rủa mà hứa hẹn điềm lành đó là tương lai họ phải đối diện vì cuối cùng con người ai cũng phải đối diện với cái chết họ có thể đối diện với nó như những kẻ hèn nhát hay như những người của chúa Đó là lựa chọn của họ Tất cả chiến binh dưới quyền chỉ huy của ông ở lại Người nô lệ nhận xét Ngay lúc đó anh ta biết Ben Yanger là một người không bao giờ chịu buông xuôi Cho dù hoàn cảnh có thế nào Đến sáng khi màn đêm tan đi Thứ máu từ trên trời rơi xuống đã biến thành những cây phượng vĩ Nhờ thế Những chiến binh được che chở khỏi cái nắng ban trưa của mặt trời Một phước lành hiển nhiên từ Adonai Các chiến binh của chúng tôi quỷ xuống tạ ơn Tôi đỏ bừng mặt khi nghe thấy nhắc tới loài cây tôi thường đứng dưới hay mơ tới Tôi nói Phượng Vĩ là loài cây ưa thích của tôi Và anh ta gật đầu rồi nói không hề ngạc nhiên khi biết điều đó Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, cho dù anh ta đang ở trong xiềng xích, bị xiềng cùng một người họ hàng, chỉ là một nô lệ không hơn không kém. Anh ta biết ý nghĩa thực của điều người thủ lĩnh của chúng tôi tuyên bố là một phép màu khi nhìn thấy những cây phượng vĩ. Thứ họ nhìn thấy không phải là phước lành của Chúa, người nô lệ cam đoan với tôi. Anh ta biết... Những điểm báo chiến tranh Và hiểu những bông hoa đỏ chói bừng nở ngày hôm đó Có nghĩa là gì? Dân tộc chúng tôi sẽ phải bước qua lửa Vì anh ta đã chứng kiến cuộc tàn sát Chúa cũng sẽ coi anh ta là kẻ có tội Cả anh ta nữa cũng sẽ phải đối diện với lửa Anh ta nhìn chầm chầm lên mái tóc tôi trong khi nói Chính vào lúc đó tôi nhất quyết nói Đã tới lúc quay về khu chuồng bồ câu Chúng tôi quay lại theo con đường đã đi Một cơn gió nhẹ hay hảy luồn qua các tán cây Một lý do cũng tốt như bất cứ lý do nào khác Để tôi kéo khăn lên chùm đầu Chúng tôi đã trò chuyện quá tự do Và điều đó sẽ chẳng đem đến hệ quả nào tốt lành Tôi trở lại im lặng Nhưng người phương Bắc còn có thêm một chuyện nữa để kể. Anh ta thú thực không biết phải cảm thấy thế nào khi được các chiến binh của chúng tôi tha mạng. Anh ta nên cảm thấy biết ơn hay là căm hận đây. Anh ta đã được cứu thoát khỏi chiến đoàn Rome, nhưng chỉ để bị biến thành nô lệ. Nỗi sỉ nhục này không phải là con đường đời mà anh ta hình dung cho mình. Thế anh định thế nào? Tôi định tìm một phụ nữ giống như cô. Anh ta đang nói với tôi như thế là anh ta không phải là nô lệ, còn tôi không phải là một phụ nữ đang mang một mầm sống khác trong người. Anh, á, anh đang lẫn lộn đấy. Tôi phản đối. Anh nghĩ vì tôi tóc đỏ nên tôi giống một trong những người đàn bà mà anh đã biết ở một thế giới khác à. Chúng tôi đã đi qua hết vạt ruộng và về tới gần khu chuồng bồ câu lớn nhất, mang theo những cái giỏ trống không. Trên đầu chúng tôi là bầu trời xanh thẳm, không khí thật tươi mới, và dường như chúng tôi đang thực sự ở quê hương người nô lệ vào mùa mọi vật chìm ngập trong màu xanh lục. Các người mất tăm mất tích lâu quá. Raka gọi trong lúc bà ta nhìn qua càng goi trong luc ba ta nhin qua cua Thêm một lần nữa theo dõi chúng tôi Cho dù bà ta chẳng phải thân thích của tôi Và những việc tôi làm không liên quan gì đến bà ta Nhành chân lên Ở đây còn việc phải làm đấy Thế các người có nghe không đó Tôi không hề lẫn lộn Giai Người phương Bắc nói với tôi Trước khi chúng tôi quay trở lại vào trong Đưa ra ca có thể nghe lén được Tôi biết Cô là ai? Tôi phải mất nửa ngày để hiểu ra anh ta đã gọi tên tôi. Và thậm chí nhiều thời gian hơn thế để thừa nhận tôi không hề thấy ghê sợ khi nghe cái tên đó được nói thành lời. Trong một thế giới của máu, hiện nhiên người ta trông đợi sẽ thấy màu đỏ. Nhưng khi tôi tỉnh giấc vì một dòng máu chảy ra từ bên trong tôi, thấm đầy lên ổ rơm mà tôi ngủ, tôi không khỏi sững sờ. Tôi đã mang trong mình đứa trẻ hơn sáu tháng qua, thầm cho rằng nó được an toàn. Nhưng tôi đã mơ thấy hồn ma ngủ bên cạnh tôi. Chị vẫn thì thầm vào tai tôi hàng đêm, không chịu để tôi yên. Khóc lóc vì tất cả những gì chị đã mất trên thế gian này và vẫn chưa thể rời khỏi tôi. Tôi từng muốn thứ thuộc về chị, giờ đây chị muốn thứ thuộc về tôi. Có lẽ những lời nói của chị đã làm tôi tổn thương và chính vì thế tôi bị chảy máu. Trong giấc mơ của tôi, chúng tôi ở cùng nhau trên vách núi nơi bố con tôi đã để lại nắm xương tàn của chị. Những chiếc lông xoay tròn rơi từ trên trời xuống và tất cả những con chim tôi đã giết bằng hai bàn tay của mình đều sống lại. Tôi cần gấp một phương thuốc. Thứ gì đó có thể cầm máu và giữ đứa trẻ tôi đang mang trong bụng ở lại thế giới chúng ta đang bước đi mỗi ngày chứ không phải là sang thế giới bên kia. Tôi sang phòng bố tôi trong bóng tối của lúc Trước bình minh và nhặt lấy mấy đồng tiền ông có. Tôi không hề bối rối khi ăn cắp bạc của ông. Tôi thả làm một tên trộm còn hơn làm một phụ nữ không con. Trong lúc hối hả đi qua quảng trường trong ánh sáng tờ mờ, tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng tàn khốc xuất phát từ cơn đau đang thiêu đốt bên trong tôi. Tôi hỏi một người canh đêm nơi Sai Ra ở. Cô muốn gì với bà phù thủy đó vậy? Anh ta hỏi tôi. Chúng tôi cùng làm việc ở khu chuồng Bồ Câu. Tôi nói với anh ta. Anh ta thận trọng nhìn tôi như để đánh giá xem có phải tôi đang mắc tội lỗi nào đó và lúc này chỉ đang cố xác định bản chất tội lỗi của bản thân hay không. Có lẽ anh ta đã ngửi thấy mùi máu của tôi và biết tôi không sạch sẽ những con bổ câu bị ốm và tôi không đủ khôn ngoan để biết chúng mắc bệnh gì tôi nằn nỉ cho dù có vẻ nghi ngờ anh ta chỉ đường cho tôi tới một trong các cung điện tôi nghĩ tất nhiên rồi sai ra là bà con của yahi và vì thế có chỗ trong một cung điện cho dù vài người có buộc tội bà về những trò phù thủy có những người thì thầm rằng ở đây cuộc sống cũng chẳng khác mấy so với tại jerusalem những người nắm quyền luôn được sống thoải mái còn những người đi theo phải chịu đói khát nhưng tôi phát hiện ra sai ra sống trong một trái nhà phụ từng được dùng làm bếp cho đám người hầu vào thời nhà vua sống ở đây khi tôi chạm vào cánh cửa nó mở ra chúng tôi không có ổ khóa Ngọn núi chính là ổ khóa của chúng tôi và con đường rắn là chìa khóa. Trong nhà không có ai, nhưng tôi vẫn đi vào và nhìn quanh. Sàn nhà được lát những mảnh ghép trang trí xòe ra như một cái quạt. Có một bệ thờ bằng gỗ bên cạnh những chiếc giá đục vào trong tường đá. Những chiếc giá này chất đầy bát và bình. Trên đó có những hũ đựng mật ong và rượu vang. Cùng với những lọ đựng thảo dược Sàn nhà vọng lại tiếng bước chân Khi tôi bước tới mở cánh cửa Để có thể ngó được vào trong gian phòng ngủ hẹp Aziza và Nahara Đang ôm nhau ngủ trên cùng một ổ rơm Em trai các cô Adia Một cậu bé Có nước da sẫm màu mới 11 tuổi Ngủ gần bên cửa sổ Không thấy bóng dáng sai ra đâu Ngoài ổ rơm Có để tấm chăn trên đó Xong chưa có ai nằm ngủ Tôi quay lại Bắt gặp bà vào nhà Bước đi nhẹ nhàng Như thế chính bà là kẻ trộm vậy Bà đang thở không ra hơi Có lẽ bà vừa phải chạy Đầu bà đội tấm khăn có thêu Hình những chiếc lá bằng vàng Và trên hai cánh tay bà Có sáu chiếc lắc tay Va vào nhau lách cách Bà xứng lại khi nhìn thấy tôi Tôi nhanh chóng chấn tĩnh. Bà nói với tôi vừa đi ra ngoài dạo trong lúc tháo những chiếc lắc ra. Ta không thể ngủ được, bà nói. Có lẽ chúng ta đều giống nhau về chuyện này. Có lẽ vậy, ạ, tôi đồng ý. Tôi không hỏi bà đã tham dự vào chuyện tối tâm nào. Tôi đã bắt đầu mất dần sức lực. Và trước khi kịp nói nhiều hơn, tôi sụp xuống tựa vào tường. Khi sai ra nhìn thấy tôi đang chảy máu, bà lập tức bắn tôi vì không chịu nói ra ngay. Bà đỡ tôi ngồi xuống cái bàn vốn chỉ là một tấm gỗ đéo ngọt sơ sài đặt trên một chân đế. Bà đưa tay sờ lên bụng tôi và chỉ bằng cảm nhận của bàn tay, bà biết được đứa trẻ bắt đầu hình thành khi nào và tới lúc nào sẽ chào đời. Tôi cho bà thấy những đồng tiền tôi mang theo và cầu xin một phương thuốc, nhưng bà gạt tiền đi. Bà nói với tôi, phương thuốc trị bệnh không dễ tìm đến thế. Mặc dù không muốn được trạng công, bà sẽ cố gắng giúp. Bà đem đun sôi lá cây thiên thảo, một loại cây người ta nói, sẽ làm xương bất cứ con vật nào cọ lên nó biến thành màu đỏ bà thêm vào quả mâm xôi và cho tôi một thứ nước sắc màu đỏ sậm bốc hơi nghi ngút tôi uống nó dù thứ nước sắc làm bỏng môi tôi thứ nước này không phải là phương thuốc trị bệnh sai ra cho tôi hay nhưng chúng tôi có thể hy vọng nó làm chấm dứt cơn đau quặn có ai không muốn có đứa con của cô được chào đời không bà hỏi thế có ai muốn làm hại cô không Tôi có cảm giác như một mũi tên vừa đâm xuyên qua mình. Chỉ có một người như thế. Như tôi đã tước đoạt của Xia, chị sẽ tước đoạt của tôi. Một bóng ma, tôi khẽ nói, nó ở đây cùng cô lúc này không? Tôi ngước nhìn lên và thấy quả thực bóng ma ám ảnh tôi đã đi theo và đang đứng trên ngưỡng cửa. Nhìn tôi đầy oán trách Tôi gật đầu Được thôi, nói tới đây là có lý do Xay ra quan sát tôi Việt phấn côn viền quanh đôi mắt bà Trong khoảnh khắc tôi có cảm giác như đang chết đuối Tôi đã đoạt lấy một thứ không thuộc về mình Tôi thừa nhận Ta hiểu rồi Bà tiếp tục quan sát tôi Dõi theo mọi biểu hiện của tôi Cô có hối tiếc chuyện đó không? Một câu hỏi khá đơn giản Nhưng tôi không thể đáp bằng câu trả lời bà muốn Khi tôi lắc đầu Xoay ra thở dài Nếu đó là những gì cô cảm thấy Vậy thì cô phải chấp nhận Người bị cô cướp đoạt Sẽ cướp đi đứa con của cô Nếu Sia còn sống Đứa bé tôi mang trong bụng sẽ thuộc về chị, nếu Benjamin thừa nhận nó là con của ông và cưới tôi. Chị sẽ mãi mãi là vợ cả của ông và có thể tìm cách đoạt lấy tính mạng tôi. Có lẽ đó chính là dự định của chị lúc này. Tôi nhổm dậy, không còn làm chủ nổi bản thân nữa vì lo lắng. Con dao tôi mang theo như một kỷ vật tình yêu rơi xuống sàn. Saira nhặt nó lên. Tôi có thể cảm thấy hơi nóng bừng lên trên khuôn mặt mình khi bà gạt ngón tay trên lưỡi dao. Nó vẫn còn đủ sắc để làm nhể ra một giọt máu của bà. Ngồi xuống, Saira khẽ ra lệnh, mà nhắc rằng nếu tôi cửa quẩy, tôi sẽ chỉ làm máu chảy ra nhanh hơn giữa hai chân mình. Đừng giúp đối thủ của nó báo thù. Tôi làm như bà yêu cầu Khi cô quan hệ với người đàn ông đã có vợ Cô cũng phải đón nhận cả người vợ đó Chắc khi ấy cô biết chuyện này chứ Tôi ngước cầm lên Nhìn thẳng vào đôi mắt sai ra Tôi sẽ không để mất thứ tôi có được với ông ấy Nhưng đó chính xác là điều đang xảy ra Bà tử tốn nói Nếu cô muốn đứa trẻ, cô cần rũ bỏ bóng ma khỏi mình, và để làm điều đó, cô cần phải cảm thấy ân hận. Một bóng ma sẽ không đơn giản bỏ đi, nó sẽ gắn chặt mình vào cô. Cả cô và nó chia sẻ cùng ra thịt, vì thế nó nghĩ đứa bé này thuộc về nó, cho dù nó đã sang thế giới bên kia. Chỉ có một cách để đoạn tuyệt được bóng ma này. Tôi lắng nghe chăm chú, không biết mình đang cảm thấy gì nhiều hơn, kinh hoàng hay là biết ơn. Hãy làm những gì ta bảo, đừng cố tự thay đổi bất cứ điều gì. Hãy cắt một lọn tóc của cô đi, buộc thắt nút đó lại. Tìm đến chỗ những cây liễu non mọc dưới pháo đài này và dùng cành liễu đốt lọn tóc ấy đi. Bà quay lại. Với những lọ thảo dược lấy ra ba chiếc lá từ một cái lọ Gói chúng trong một mảnh vải trắng Rồi sau đó đưa cho tôi Hãy ăn những cái lá này khi bản đêm buông xuống Thứ cô nuốt vào chính làm vị của điều cô đã gây ra Hãy sẵn sàng đón nhận nó Ra như cô biết nó đắng tới mức nào Nhưng đừng bận tâm dùng đến chúng nếu cô không thấy ân hận Còn nếu ân hận, hãy rót cho đối thủ của cô một cốc nước sắc mỗi buổi sáng, vì cô ta sẽ ở đó với đứa con của cô trong tay. Đôi mắt tôi như đang bốc cháy. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ khóc ra những giọt nước mắt của Sia thêm một lần nữa. Tôi không nói gì. Sai ra cúi người ra trước, hạ giọng xuống. Cái khăn tràng của bà tuột xuống, tóc bà được tết thành một bím ống ả, rồi vẫn tròn lên duyên dáng theo phong cách Ai Cập. Nếu sẵn sàng cho sự tha thứ, cô cần phải gọi tên thiên thần Raphael ba lần. Sau đó nói tiếp ba lần. Đáng ra tôi không nên hại chị. Cuối cùng nói ngược lại nó ba lần để đảm bảo chắc chắn những gì. Cô đã gây ra biến mất Sai ra cầm lấy con dao của người sát thủ Trước khi tôi kịp phản ứng Mà đưa tay tới cắt một lọn tóc dài của tôi Nó rơi xuống giữa ai chúng tôi như một con rắn Tôi nghĩ đã nghe thấy nó rít lên Hệt như những con rắn vai ra đen tản nhẫn Cô phải dâng bản thân cho cô ta Nếu cô muốn thoát khỏi cô ta Hãy biết những gì đã diễn ra có thể được vãn hồi. Nhưng những gì đã xóa đi không bao giờ có thể hiện hữu trở lại. Tôi lên đường ngay hôm sau. Tôi hỏi người gác cổng liệu tôi có thể đi xuống theo con đường rắn không? Có mấy cây liễu nhỏ mọc gần con đường. Những cây non còn dẻo tôi muốn dùng cành để đan giỏ. Người gác cổng còn trẻ và anh ta không hỏi thêm gì phẩy tay cho tôi đi qua cho dù phụ nữ không được phép ra khỏi cổng pháo đài tôi hối hả đi tiếp thẳng xuống con đường ngoằn ngoèo trước khi anh ta kịp nghĩ lại và gọi tôi quay về hôm đó là một ngày đặc biệt hanh khô những đám bụi nhỏ bay lên khỏi mặt đất khô cháy trong lúc tôi dấn bước mùa đông đã biến mất Không lâu nữa, mặt đất sẽ nóng bỏng, và tôi sẽ cháy theo cùng nó. Tôi hối hạ bước đi theo con đường chạy xuống núi Phía trước tôi là sa mạc. Không có chút khác biệt nào giữa mặt đất và bầu trời. Tôi trông thấy lùm cây liễu say ra đã nhắc đến, và rời đường mòn sẽ vào một sống đá, rồi đi xuống một khe trống, nơi có một tán lá xanh phủ bóng mát, và một vũng nước đọng nặng mùi. Tôi ngồi đó, được những thân cây che kín, cố thở lấy hơi. Những cơn quặn thắt bụng đã ngừng, nhưng vẫn còn máu dị ra. Một cơn tuyệt vọng đang đập thình thịt trong lòng ngực tôi. Tôi mang theo con dao của Mansimon. Món đồ vật giết người, đồng thời cũng là kỳ vật bày tỏ tình yêu lạ lùng của ông. Tôi thẩm nghĩ, trong tất cả những người bị ông giết, Lần ông ra tay hoàn hảo nhất chính là với tôi. Có một phần trong tôi đã ra đi mãi mãi. Khó khăn lắm tôi mới chống lại được sự cám dỗ của những vách đá và khao khát muốn chấm dứt cuộc vật lộn của mình. Tôi cố hết sức để không nghĩ tới những hành động hèn nhát như thế nữa. Làm tổn hại bản thân là điều trái với giới luật. Một tội lỗi lớn đến mức Không thể được tha thứ Và chỉ có đường xuống hòa ngục Ở thế giới bên kia Tôi dồn cả tâm trí Vào những tán lá liễu Trong lúc tìm những cành Đã rơi xuống đất Và cảm giác trơn nhẵn của lớp vỏ Khi ngửi mùi hương của nó Thật tươi mới đầy sức sống Tôi gom cành cây Sẽ dùng nhóm lửa lại Trong chiếc khăn trắng Những người Ixon đã cho tôi Tôi tuốt những chiếc lá Còn bán lại đi Khi tôi làm thế, trông chúng như những hạt mưa đang rơi xuống, như những giọt nước mắt trên khuôn mặt ben Bensimon khi ông nhìn thấy hai chị em gái, hai cô dâu trong sa mạc. Tôi mang chỗ cảnh cây tới một cái hang kín đáo, nơi tôi không bị nhìn thấy, chui vào trong một khe hốc tách ra giữa các tảng đá. Những người phụ nữ đã được cảnh báo cần tránh xa những chỗ như thế. Giữa các tàng đa có thể có thú hoang, kẻ cướp và có thể cả ma quỷ nữa. bầu trời rực rỡ trong ánh sáng đang nhạt dần. Những vệt sáng màu hồng và vàng trải dài trên các vách núi. Tôi đợi tới khi màn đêm buông xuống. Tôi thở theo cách của một con báo hồn hện. Vẫn cảm thấy nóng rát giữa hai chân ở nơi máu dị ra. Tôi cảm thấy cô độc. Như thể bị chìm thật sâu vào chính sự im lặng của bản thân Khi thời khắc tôi đợi đã đến Bầu trời chuyển thành bóng tối Tôi nhóm lửa giữa các vách đá Để những người trực canh trên tường pháo đài không phát hiện thấy khói bốc lên Tôi cởi y phục ra và gấp lại Tôi đã mang theo dầu hạt lựu Đổ thứ dầu này vào hai bàn tay Rồi xoa lên tóc và ra Sau đó, tôi ném lọn tóc đã buộc thắt nút của mình vào đống cành liễu đang bùng cháy. Mùi khét lẹt tỏa ra khi một phần cơ thể tôi bắt lửa. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy khắp người tôi. Tôi quỳ phục xuống giữa các tảng đá, ăn những chiếc lá sai ra đã cho tôi. Dù chúng làm lưỡi tôi xưng phòng, đó là lá cây kế đã được ban phước. Và vị của nó thực sự dữ dội Để lại một lớp sạn lạo xạo trong miệng Tôi gần như không thể nuốt được nữa Khi đã nhai xong những chiếc lá đó Tôi cảm thấy một cái bóng vừa dơ một tay lên bên trong tôi Trong một quãng thời gian dường như rất lâu Tôi ngồi xuống trên hai gót chân Chờ đợi cho bùa phép bắt đầu Tôi quan sát những ngôi sao rơi xuống từ trên bầu trời tôi thoáng nhìn thấy dải cong cong sáng rực của trăng đầu tháng đó là rochodev tháng mới của nissan ở khu quảng trường người ta đã chào đón buổi tối này vì điều giới luật đầu tiên chúa gửi tới israel yêu cầu chúng tôi cần theo dõi thời gian bằng cách ghi nhận các kỳ trăng mới vì thời điểm đó đồng nghĩa với sự tái sinh của dân tộc chúng tôi cũng là lời nhắc nhở rằng Luôn có ánh sáng cả trong bóng tối Đó chính là ý nghĩa của việc làm người Biết được thời gian trôi qua và vạn vật thay đổi Sau đó tôi nhận ra Mình cần từ bỏ im lặng Vốn luôn là thanh kiếm và tấm khiên của tôi Đó là cái giá tôi cần phải trả Thứ từng bảo vệ tôi Giờ đây tôi buộc phải vứt bỏ nó đi Nó từng là bóng vật của tôi nhưng giờ thì không còn nữa.